Cực phẩm gia đình tập 295 Trong phòng thanh truyền những tiếng nói chuyện rôm rả Lâm Huyên đang nằm trên ngực mẹ, Cái miệng nhỏ nhắn mút vú mẹ chọc chẹp liên tục. Triệu Thanh đã đói bụng, Thấy đệ đệ ăn xuống thế há mộm khóc tướng lên, Ngưng Nhi vội bấy nó đưa vào lòng tiếu tiểu thư. Nhìn hai con trai nằm trong lòng mẫu thân mỗi bên một đứa bú sữa một cách hạnh phúc, lâm vãng vinh chép chép miệng vừa vui vừa hậm hực hầm hừ. <cười> Sau này thì tiêu rồi, không còn vị trí nào cho ta nữa. Vừa nói ra cả khuê phòng cười phá lên như pháo nổ. Tiếu tiểu thơ mặt đỏ bừng nhưng cũng chẳng còn biện pháp gì nói lại phu quân. Chỉ có nước lùm hắn vài cái nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc. Trông chẳng như thế này mà lại làm cha... Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn hôm nay khuây phòng có hơn một người, chính là một cô gái đậm thấm đang cúi đầu ngồi bên giường, gương mặt đỏ ẩn, hắn chốt mắt kinh ngạc. <cười> Từ tiểu thư nàng cũng đến nà. Từ chỉ tình ồn một tiếng không dám ngẩn đầu tiểu tiểu thư cười nói. Từ tỷ tỷ hôm nay chỉ đến thăm thiếp, chàng không được hung dữ với nàng ấy. <cười> hung dữ với nàng ấy. Lâm Vãn Vinh tròn mắt. Tự nhà đầu nói gì với Thanh Tuyền chứ Ta không giữ dưới nàng bao giờ đâu Với tinh tình cao ngạo Của tự chỉ tình nàng đến thăm Thanh Tuyền Việc này quả thật đúng là bất ngờ Trong bất ngờ Hắn vội vàng đánh giá từ tiểu thư từ chỉ tình trọng nhìn hắn Thẹn thùng cúi đầu quay mặt đi Tiếu Thanh Tuyền vốt tóc hai con trai Trong lòng mỉm cười nói lâm làng nghe nói chàng bảo ngọc nhược Mỗi mỗi may sim y Nhưng chẳng biết có may bao nhiêu bộ À, việc này à, việc này, hắn lắp bắp một lúc lâu chẳng biết trả lời ra sao. Tiếu tiểu thư khe khẽ thang, phu quân, chàng đến tộc cùng có bao nhiêu việc không hề nói cho thiếp biết, chàng muốn lừa thiếp cả đời sao? chương 576, nàng cố ý gì vậy? Trong tiếu thanh tuyền cười mà như mếu tim hắn đập thành thịt ấp ống vài tiếng chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào. tiêu tiểu thư hừ một tiếng sẵn giọng. Còn giả giờ hầu đầu à, chuyện chàng cùng Kim Đao Khả hãn Nguyệt Nga Nhi Tiểu muội muội đã sớm được truyền lưu khắp cả đại hoa, đến cả thuyết thư nơi quán trà cũng kể đầy đủ. Hết lần này tới lần khác chỉ có người trong nhà là hoàn toàn bị bưng tay bịt mắt, chàng không muốn nói với chúng ta hả? Lâm Vẫn Vinh trộm nhìn từ chỉ tình... Mặc nữ quân sư đỏ hồng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hơn phân nữa là đã đem việc hai năm trở mười này nói hết với Thanh Tuyền rồi, hắn vội vàng cười ha hả ngồi bên giường tiếu tiểu thư nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng. Ê, không phải ta không nói với nàng mà vì nàng đang chuẩn bị sinh tiểu hài tử, chính là thời điểm mấu chốt cần phải dưỡng thân nói việc này ra trong lúc này không thấy được. Nàng là lão bà yêu quý nhất của ta, sao ta không lo lắng cho thân thể và cảm thụ của nàng chứ? Nếu như vậy ta còn có là người nữa không? Dẻ mặt hắn rất chính trực, giọng nói điềm đạm dịu dàng, tiêu tiểu thư nghe thấy trong lòng mềm nhũng nói khẽ nếu chàng yêu thiếp thật sự thì đem chuyện của chàng và Ngọc và mọi việc nói hết ra à Tự tiểu thư chắc không phải nói chuyện này rồi sao? Đó là ta buộc từ tỷ tỷ nói ra đó nàng ta thích chàng nên chỉ nói tốt thôi Tiểu Thanh Tuyền sẵn giọng bây giờ chàng tự mình nói mới có thể tin được. Chuyện với Nguyệt Nga Nhi oanh oanh liệt liệt như vậy có người hiểu rõ chuyện này cũng không ít, cũng không có gì hay ho mà hắn phải giấu giếm. Hắn thật thà kể lấy mọi chuyện từ Hưng Khánh Phủ gặp mặt, rồi trên thảo nguyên bị bắt đấu trí đấu dũng cho tới biển chết sanh tử trên đỉnh Thiên Sơn, cho đến lúc bị mất ký ức rồi chuyện huyết chiến ở Dương Đình, một tuyển kinh thiên động địa. Đối mặt với Thanh tuyền và chư vị phu nhân, hắn cũng bối rối không biết phải nói sao cho phải, lời kể cũng vô cùng trung thực, không thêm chút bắm muối nào, hết lần này tới lần khác sự thành thật này có khả năng đã động lòng người nhất. Mãi tới lúc tháng 6 tuyết trời tóc mai bạc phơ, chư vị phu nhân trong phòng chết lặng. Hay cho một nữ tử si tình, Đại tiểu thư hai mắt ơ ước vội vàng nắm lấy cánh tay hắn. "Sao đó thì sao? Sau đó như thế nào?" hay ta còn đứng đây xử tình sao đó còn phải hỏi nữa sao lâm vẫn vinh bất lực lắc đầu nói về những việc đã trải qua phía sau mọi người nghe xong đều sụp sùi không thôi nữ tử suy si tâm như thế chẳng có thể lạnh lùng để nàng một mình ở lại thảo nguyên tiểu tiểu thư than nhẹ có chút phiền não nhìn hắn ánh mắt mọi người nhất tề nhìn trầm trầm vào mặt hắn hiển nhiên cũng có cùng nghi vấn như Tiếu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh há hóc mồm a a vài tiếng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Lạc Ngưng không đành lòng vội vàng biển bác giùm hắn. dĩ Kim Đao cả hẳn là một nữ tử người hồ, đẩy ca sợ tỷ tỷ hiểu lầm, nên không dám đem nàng về nhà, có phải không đẩy ca? Ngưng Nhi liền nháy mắt với hắn, Tiếu Tiểu Thơ nhìn thấy hết mọi việc, mặt đỏ lên bất lực sẵn giọng cái gì mà không dám đem về nhà, ta là người không giảng đạo lý như vậy sao? Trước khi chức chân đã dặn dò chàng một câu, sợ chàng bên ngoài triều qua gẻ nguyệt khắp nơi, chủ yếu là sở tương lai không thể thu thập được, nhưng ngọc dạ mũi muội mỹ lệ trí tuệ thông minh linh lợi động lòng người như vậy, thân là kim đào khả hãn, tình ý đối với chàng đã cảm thiên động địa, thành giai thoại trên đời này, Nàng là một người nữ tử hồ mà có can đảm như vậy, tên ngốc tử này sao ngược lại bỏ chạy như vậy? Chàng đối với sư phụ ta, <cười> đảm lượng ngày thường của chàng đã chạy đi đâu cả rồi. Tiểu tiểu thư thật sự đã động tâm vì Ngọc già khẽ trách cứ hắn, thật ra cũng bất bình thay cho nữ tử người hồ kia. Lâm Vãn Vinh nghe thấy trong lòng cũng thư thẳng, lời trách cứ của Thanh Tuyền chính là quan tâm tới Nguyệt Nga Nhi, làm sao có thể làm cho người ta không thích nàng được chứ, hắn cúi đầu thì thầm. Không phải ta nhát gãn ngày đó khi Tống Biệt ta từng nói chuyện này với nàng, chỉ là nàng quyết tâm sắc đá nhất định ở lại thảo nguyên bồi thường cho tộc nhân nàng, nếu ta bắt buộc nàng chỉ sợ cả đời nàng sẽ không vui. Lạng quân ngốc! tiểu Thanh Tuyền ngọt ngào cười bất lực nói. Chàng cũng khá không muốn nghĩ, nàng đã vì chàng mà những gì rồi, sao lại cử tuyệt sống với chàng để một mình tương tư như vậy, đó không phải là tự mình đem hạnh phúc của mình hủy đi sao, trên đời làm gì có nữ nhân ngốc nghếch như vậy, chàng đó không chịu nói với nàng ta chỉ bởi vì chàng không thành tâm. Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài im lặng không nói gì, đại tiểu thư hiển nhiên bị tình nghĩa của Ngọc già lay động. Ta thật ra muốn gặp được Nguyệt Nga Nhi trong truyền thuyết này, hoặc là chúng ta cùng đi dương đình đổ quyết gặp nàng. Được đó, được đó, lạc ngưng Ngọc Sương Tiên Nhi nhắc tề vỗ tai hân hoan ủng hộ, hiển nhiên hoàn toàn ủng hộ đại tiểu thư, lâm vẫn vinh sợ đến nổi mặt mũi trắng bệnh vội vàng khoát tay. Cùng được không được, hai nước vừa giao chiến xong đường đi cũng không có an bình lắm, các nàng toàn là tiểu nương tử như hoa tử ngọc đi đến đó không phải muốn lấy mạng của ta sao. Lạc Ngân vỗ tay mừng rỡ, "Việc này mà có sợ gì, để Kim Dao Khả Hãn phái bộ bên hộ tống là được rồi, ta nghĩ nàng nhất định sẽ lên tiếng hoan ân, ta còn chưa thấy nữ Khả Hãn, nguyệt nga nhi muội mũi thật làm cho nữ tử chúng ta tự hào." Mũi mũi cũng chưa gặp, đến cả xảo xảo vốn rất nhút nhát cũng xen vào ánh mắt dần dần được sáng, muội cũng muốn đi thảo nguyên xem. Tình thấy có vẻ không ổn chiều vị phu nhân đồng tình với Nguyệt Nga Nhi dần dần chuyển hóa thành sùng bái cá nhân rồi, tiểu Mũi là nhân vật ra sao thân là kiếm đạo khả hãn, giỏi văn giỏi võ sắc nghệ song toàn thông minh như tiểu hồ ly, đến cả ta cũng có chút không khống chế được nàng, nếu để Ngưng nhi các nàng hợp lại với Nguyệt Nga Nhi trong nhà còn có chỗ nào cho ta nữa chứ? Hay đừng có làm rối thêm việc nữa." Lâm Phấn Vinh lắc đầu thở dài một tiếng, Mọi người cũng không nghĩ là nàng là một người nữ nhân, tự lập một thân không có chỗ dựa, muôn đứng dẫn trên thảo nguyên phải đối mặt với vô số ánh mắt nam nhân như hổ lan, phải thu phục họ thống lĩnh họ, nàng có dễ dàng không? Quả thật không dễ dàng mấy vị phu nhân bị hắn nói thế bàn khẩn lại không dám nói tiếp nữa, thấy ánh mắt xảo xảo tỏ ra thất vọng trong lòng hắn cũng không đành lòng giữ chặt tay tiểu ni tử dịu dàng bảo. Mọi người yên tâm đợi tương lai Thảo Nguyên Thanh Bình hay nước hòa thuận không cần các người nói ta cũng sẽ mang các người đi chơi Thảo Nguyên. Chúng ta đi chơi thiên sơn, đi hộ ô tô bố nặc nhỉ, nơi nào đẹp nhất là chúng ta đi tới đó. Phụ nữ thật dễ lừa nghe hắn đưa ra một tờ xét khống như vậy, mấy vị tiểu thư lập tức hưng phấn hẳn lên giữ chặt tay từ chỉ tình hỏi thăm không ngừng, giống như ngày mai muốn đi Thảo Nguyên rồi. Trúc cục cũng yên bình, thấy hắn dương dương đắc ý, tiếu thanh tiền véo vào tay hắn buộc bã nói, tỷ muội chúng ta đều sống hạnh phúc, nhưng chàng có nghĩ tới Nguyệt Nga Nhi tiểu muội muội của chàng không? Đời người khổ nhất không gì qua được nỗi tương tư, nàng một thân một mình, lúc này cũng không biết đang gạt lệ ở phương nào. Nàng đã trải qua sự tương tư mong nhớ suy từ mình ra cũng có thể hiểu được tâm cảnh của Ngọc già. Lâm vẫn Vinh môi móc máy trước tiên hiện lên một thân ảnh yếu điệu trong lòng đau như bị kim châm. Tiếu tiểu thư nắm chặt tay hắn ông nhu nói, Phu quân ta là người yêu ghét rõ ràng, có dạng ngàn điều khó xử, cũng tuyệt không được bỏ người ta. Chàng sớm đi gặp nàng một chút trước nàng về, chứ để người ta một mình. À, lão bà, nàng thật tốt lâm vản vinh mũi cây xè giữ chặt tay thanh tuyền cảm động không nói gì hết việc cố nguyệt nga nhi cũng có thể tính là đoàn viên rồi việc này bỏ qua ta lại hỏi chàng chàng còn có việc gì gạt ta nữa không ừ, còn có việc gì à chút nữa ta nhớ ra rồi Hắn móc trong lòng ra một hộp gỗ và khóa phòng sẹt một cái bày ra trước người thanh tuệ mắc cỡ nói. dự đội tên quỷ lão đưa cho ta rất nhiều lễ vật, kim cương phòng ốc, còn có ê, còn có hai tiểu mỹ nhân Pháp nữa, ta giao ra đây tất cả đều nộp cả. Trước mắt nhìn những viên đá lấp lánh, tiếu tiểu thơ nhất thời giận dữ. Đến cả tiểu mỹ nhân người Pháp mà cũng tặng cho chàng, tên Tây Dương này thật ra hiểu rõ chàng quá nhỉ. Lâm Vãn Vinh cười khang vài tiếng nghiêm túc nói, <cười> là người Tây Dương sĩ soạn, ta trước giờ không nghĩ tới việc này, tiểu mỹ nhân pháp cây rắm gì, nương tử trong nhà ta người nào không phải đẹp như thiên tiên chứ, muôn mấy con mẹ Tây Dương long vàng làm gì, lão bà nàng thấy có đúng không? tiểu tiểu thư hừ một tiếng hoắt tay bảo lạc ngân đem những vật này cất đi, sung cả vào gia sản. Ngưng Nhi đem cái khóa phòng cất dấu mỹ nhân cầm trên tay quay về đại ca cười hì hì cũng không biết nói gì. Để cho lạc ngưng thu thập xong vẻ mặt Tiếu Thanh Tuyền bình tĩnh trở lại nhìn hắn. Phu quân, chàng có việc gì muốn nói cho ta biết không? Tiền Nhi tức giận biểu môi với hắn cùng đại tiểu thư ôm lấy huynh đệ lâm huyền, triệu tranh, chậm rãi ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng với Thanh Tuyền. Thần sắc tiếu tiểu thư quỷ dị như yêu như hận phức tạp vô cùng nhất thời tiêm Lâm Vãn Vinh đọc thành thịt. Còn à, còn có cái gì? Tiếu Thanh Tuyền lặng lặng quay đầu đi buồn bã nói, chàng không muốn nói thiếp không nghe nữa, sau này muốn nói với thiếp, thiếp cũng tuyệt sẽ không nghe. Đây là thông điệp cuối cùng với tính tình Thanh Tuyền nàng khẳng định sẽ nói được làm được. Lâm Vãn Vinh gia đầu ngứa rang chần chờ một hồi lâu rồi hạ giọng lấp bóp. Ta, ta và An tỷ tỷ Tiếu thanh tuyền hờ nhẹ một tiếng nắm chặt lấy áo ngủ bằng gấm dưới người. Chàng già An sư thúc, làm sao? Làm vặn binh trời môi. Là, là giống như ta và nàng nè. Cái gì? Không, nàng đừng hiểu lầm, chúng ta còn chưa câu hộp, chỉ là hai người thân cận, hai người thân cận. Bộ ngực tiếu tiểu thư rung lên cả giận. An sư thúc là sư phó của Tiền Nhi, chàng có thể nào với <cười> nàng mỗi mỗi biết chưa? Hắn thật sự không dám ngẩng đầu chỉ hầm hồ nói. à Tiền Nhi hả? Nàng có lẽ không biết, có lẽ cũng phát hiện gì đó. Chàng Tiêu Thanh Tuyền cắn môi nhìn hắn chăm chăm gần gờ từng chữ. Từ việc này ra còn có chuyện gì khác không? Trong lòng Lâm Vẫn Vinh giống như đánh trống không dám thở mạnh. Còn có, còn có tiên tử tỷ tỷ sư phó ta, ngươi làm sao, ta giả tiên tử tỷ tỷ hai người thân, đầu hắn gục xuống, khen, cái gối trên giường và chăn mền bay thẳng tới, tiếu tiểu thư cả người trông rảy nước mắt trưng rưng hận hận nói, đi ra ngoài, ngươi mau đi ra ngoài cho ta, thanh tuyền, hắn nhảy dựng lên vội vàng đem chăn trùm lên người nàng nàng còn trong tháng không được tức giận ta giống không muốn nói với nàng tại đây chính là sợ kích thích nàng mà tiêu tiểu thư dùng sức đẩy ngực khán ra sắc mặt trắng bệch châu lệ lã chả người đi ra ngoài mau đi ra ngoài cho ta ta không muốn thấy người nàng tức giận lấy cái gối và chăn màn cuốn thành một cục ném về phía hắn nhìn thấy thân hình yếu ớt chỉ mặt tấm áo ngủ mỏng manh lâm vẫn vinh sợ đến mặt không còn chút máu vội vàng khoát tay Đắp chăn lại trước đi, đừng có bỏ xuống bị bệnh đó. Thanh tuyền nàng đừng nóng nảy, đừng đánh, đừng đánh. Được, được, ta đi ra ngoài. tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn lại rơi như mưa. Đem chăn gối trên giường cũng lại căn bản là không để cho hắn có chút cơ hội giải thích. Hay, đến cả thanh tuyền luôn luôn thủy mỹ dịu dàng mà lại tức giận đến mức này. Lần này thật là loãng to rồi. Lâm Vãn Vinh bất lực cúi đầu ủ rủ chậm chậm đi ra cửa. Chưa kịp kéo cửa ra hắn đột nhiên đứng lại. Kỳ thật ta cũng không có muốn như vậy. Hắn thở thang rồi nghẹn ngào nói không nên lời móc máy được nửa câu. Kẹt một cái đẩy cửa bước ra vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm. Nghe thanh âm đóng cửa tiếu thanh tiền đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy rèm cửa không ngừng phất phất nàng đột nhiên che mặt thầm lặng khóc nức nở. Một bàn tay nhỏ bé ám áp cầm bàn tay nàng tỷ tỷ làm sao bây giờ tướng công thật là bị tỷ dọa sợ rồi ta mà kể hắn tiểu tiểu thư hờn một tiếng tức giận tầng tiên nhi buồn bã cũng khó trách tỷ không muốn quản chàng tướng công thật là xấu thánh phượng nhất mạch của chúng ta bất luận tỷ hay mũi đều chỉ trong đạo sư phó sư thúc đó là những thanh cao trong thiên hạ thế mà tất cả đều rơi vào lòng bàn tay chàng tỷ nói xem chàng làm như thế nào mà đạt được như vậy Hắn dùng mạng đổi lấy, tầng tiên nhi khẽ sửng sốt một từ bất ngờ của tiếu tiểu thư thật ra cũng có chút thực tế trong đó. Tiên nhi, hắn đi đâu rồi? Nhìn bóng đêm trầm trầm ngoài cửa sổ, tiếu thanh tuyền thắc mắc hỏi, tầng tiểu thư mắt đỏ lên. Hắn một mình đi xuống lầu, chưa bình tĩnh lại, xảo xảo đang nói chuyện với hắn. Trong mắt tiếu tiểu thư hiện lên vẻ đau xót nồng đậm, ôn nhu lắc đầu nói khẽ. Đồ ngốc này, nhìn thì thông minh, kỳ thật là một người ngốc, rất dễ xúc động, lần cải giá này chỉ sợ cũng không ăn được cơm đâu, hắn đi biên quan giống là gầy gò lắm rồi, lại bị thương, nếu không ăn cơm thì sao được, các người bế huyền nhi tranh nhi cho hắn chơi, trời bảo làm cho ngưng nhi ngọc nhược trong chừng hắn. Nói chuyện với hắn cho hắn vui mà ăn cơm, hắn bị một mũi tên, bề ngoài tuy tốt nhưng phải tỉnh dưỡng, mỗi ngày cần ngâm dược thảo tắm rửa nước nóng. Dược thảo ta đã điều chế rồi đặt trong phòng ngưng nhi ấy, hắn thích ăn đồ điểm tâm do xảo xảo làm, phải hâm nóng lên cho hắn, chứ cho hắn ăn đồ ăn lạnh ảnh hưởng đến tỷ vị, dễ làm tổn thương cơ thể, chớ để hắn chạy nhảy nhiều. Tần tiên nhi cười hít hít. <cười> làm như thế còn chu đáo sơn so với chiếu cố tỷ tỷ ở cử Tỷ tỷ không phải tỷ không muốn gặp chàng nữa sao Còn quan tâm chàng làm cái gì Tiểu thanh tiền mặt đó lên vội vàng quay đầu đi Ai quan tâm hắn Ta lo lắng hắn đói bụng sinh bệnh Làm liên lụy các mũi mũi thôi chương 577 Ra khỏi cửa phòng tiểu tiểu thư Trong lòng hắn vẫn còn kinh hải trên thần quán hốt Tiêu Ngọc Nhược nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn nhắc thời lắp bắp lo sợ vội vội vàng vàng giữ chặt vai hắn. Ngươi, ngươi sao thế? Ta không có việc gì. Hắn nhẹ nhẹ lắc đầu. Đại tiểu thư phòng của ta ở cửa hàng quần áo bên kia còn giữ lại không? Còn giữ, đương nhiên còn giữ rồi. Ngọc Nhược vội vàng gật đầu nước mắt nàng tràn mi. Ngươi, ý ngươi là... Hắn buồn tiếng thở dài nét cười vô cùng khổ sở. Hay thanh tuyển không có muốn gặp ta, ta ở lại chỗ này cũng không có ý tứ gì nữa, ta từ đâu tới sẽ trở về chỗ đó thôi. Một dòng tuần hoàng mới, đời người không phải giống là như thế này sao? Hắn nói thê thảm vô cùng, nước mắt đại tiểu thư chảy dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn dịu dàng vô cùng kiên định nói. Người muốn đi đâu, chúng ta sẽ theo tới đó, ta vĩnh viễn ở cùng ngươi. Đại ca... Xảo sảo Ngân Nhi cùng sợ hãi kêu lên một trái một phải nắm chặt bả vai hắn nước nở nói, huynh muốn đi đâu? Đây là nhà của chúng ta mà. Cặp anh em Lâm Huyên triệu tranh như cảm nhận được tâm tình thay lương của cha, hoa hoa khóc lớn lên. Tiếng khóc trẻ thơ như sao động sự yên tĩnh của trời đêm gợi ra nỗi buồn khó tả. Lâm vẫn Vinh tay chân luống cuốn ôm lấy hai con vỗ dành. Nhi tử ngoan nào đừng khóc, mỗi ngày cha đều về thăm các con, mua đồ ngon cho các con ăn. Ngưng nhi và xảo xảo nứt nở ôm lấy hắn thao thiết nói, «Đại ca, chúng ta thầy sẽ đi theo huynh tuyệt không chia lìa». Không có được, hắn kiên định lắc đầu. thành tuyền còn đang ở cử, không thấy đùa như vậy được. Nếu không bệnh căn không dứt, các mũi lưu lại chăm sóc cho nàng, còn có quyền nhi tranh nhi nữa». Ta ra ngoài ở dài ngày chẳng mấy chốc nói công chừng ta lại trở về đó, các mũi đừng lo. Thế này còn bảo người ta không lo lắng. Lạc ngưng và xảo xảo đang định nói gì, Lâm vãn Vinh lập tức nghiêm mặt. Sao, đến cả lời đại ca mà cũng không nghe sao. Yên tâm đi, đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về, các nàng có tin ta không? Xảo xảo nghẹn ngào cùng ngân nhi nhào vào lòng hắn. Từ chỉ tình đứng nhìn hồi lâu thấy hắn tâm ý đã quyết nhịn không được nắm tay áo hắn kéo qua một bên. Ngươi, ngươi phải đi thật sao? Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị gật đầu. Việc này còn nghi vấn nữa sao? người đó sao lại ác độc như thế? Từ tiểu thư hừ một tiếng giận dữ bất bình. người bị ấm ức như thế nào sao có thể so sánh được với sức dân công chúa chứ? người đem sư phó người ta... Nàng không thể khóc dài tiếng sau, xin cho người hai con trai vẫn còn đang ở cử, người muốn bỏ nàng đi, người đó đúng là trái tim bằng sỏi đá mà. Lâm Vẫn Vinh tròn mắt nhìn nàng bật cười, <cười> nàng không tranh đấu với Thanh Tuyền nữa à. Từ chỉ tên sắc mặt đỏ bừng nghiêng đầu vì một tiếng, nói bậy ta tranh đấu với nàng ấy bao giờ, hay hiểu rồi hôm nay nàng tới để cùng bái dân kết thân. Lâm Văn Vinh ồn một tiếng cười hì hì. <cười> Chẳng trách thanh truyền che chở nàng như vậy. Thì ra là nhận tỷ muội rồi, cuối cùng nàng lại đem ta dẹp sang một bên. Nhìn vẻ mặt khó hỉnh của hắn từ tiểu thư vừa thẹn vừa giận sẵn giọng. Cũng không biết ngươi sao còn cười được. Ngươi không nghĩ là nếu ngươi đi rồi, công chúa còn có thể sống nữa sao? Lâm Vẫn Vinh sóng mũi cây xè lắc lắc đầu. Trước tiền không nói việc này, từ tiểu thư. Vừa lúc nàng tới, ta lại đang có chuyện cần tìm nàng, là một việc phi thường, phi thường trọng yếu. Nghe hắn cần điệu chữ phi thường trọng yếu, tim từ chỉ tình bỗng đọc thành thịt mặt đỏ bừng vội vàng cúi đầu. Có gì trọng yếu chứ? Người không đi tìm cha ta sao? Tất cả đều do lão nhân gia làm chủ. Cái gì thế? Nữ nhân đúng thật sự là liên tưởng phong phú. Lâm vãn Vinh chảy mồ hôi đầy mũi cười khà khà. <cười> chuyện đó thì ta đương nhiên sẽ nói chuyện với từ đại nhân, ta còn gấp hơn tiểu thư nữa mà, nhưng hôm nay ta muốn nói với nàng là, là một việc khác hẳn, về biệt người Tây Dương. Trốt cuộc chuyện gì, người muốn đi móc túi mấy tên Tây Dương phải không? Hình từ tiểu thư thật ra hiểu ta quá rõ, trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng mừng rỡ, nắm ngọc thụ của nàng nhỏ giọng nói, ly tiền của họ thì cũng tốt, ta đem 10 lượng bạc mua của người Pháp một cái thiết giáp thuyền mùi <cười> lượng bạc mua một chiếc giáp thuyền, từ chỉ tình mở to hai mắt nhìn hắn, là mô hình của người tây dương làm hả? vậy cũng rất quý rồi. cái gì mà mô hình? ta là người ngu vậy sao? Lâm vẫn vinh trận mắt nhìn nắm chặt bàn tay nàng ảo não nói, là thuyết giáp thuyền của pháp là sắt thép là hàng thật giá thật đó. trên bon tàu còn trang bị dải khẩu pháo, nàng thông minh linh lợi lại giỏi cơ khí. Khi nào tránh ràng mang theo công nhân thần cơ doanh đến xem, từ tiểu thư vô cùng mừng rỡ nhìn thẳng vào hắn, quả pháo thiết giáp của người Tây Dương, người người muốn chúng ta bắt trước à? Hắn cười lắc đầu, ha, việc bắt trước thì không đủ, tốt nhất là hiểu rõ được công nghệ và thủ pháp chế tạo, chúng ta tự mình sửa lại cho phù hợp sau. Nhắc đến kỹ thuật từ chỉ tình là một người rất nhiệt tình nàng trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu nói, Hiểu rõ kỹ thuật chế tác của họ thật ra không khó, súng đồng yêu cầu phải có công nhân trình độ tai nghề tinh xảo, làm ra một hai mảnh ráp lại, cần phải có lượng lớn thiết bị, khó khăn nhiều lắm, chúng ta lại thiếu những dụng cụ mô hình như vậy. Cái này gọi là gia công tinh xảo, không phải là công cụ. Lâm Vãn Vinh cười nói, đây là việc ta muốn mọi người hỗ trợ, nàng là chuyên gia dạy phương diện này, giúp ta tìm trong dân gian và thần cơ doanh 30 thiếu niên thông minh khéo tài, học nhanh nhớ tốt, tốt nhất là gia cảnh bận hẳn chút. Từ tiểu thơ kinh ngạc hỏi, chọn lửa 30 thiếu niên nhà nghèo thì thật ra không khó, chỉ là ngươi muốn những người này làm gì? Lâm Vãn Vinh nói khẽ. Ta dạ tên Pháp thỏa thượng rồi, hàng năm tuyển 30 thiếu niên, theo hắn tới Tây Dương học tập kỹ xảo cơ giới, 3 đến 5 năm sau sẽ trở về, một mặt có thể lập xưởng trong thần cơ doanh, phát minh và cải tiến quân vũ khí quân dụng, mặt khác cũng có thể cho họ tới Thánh Đức học biển dạy cho những người khác. Đem những kỹ xảo này truyền thủ cho càng nhiều thợ thủ công trong dân gian càng tốt rồi từ đó khuyến khích thọ phát minh sáng tạo. Chúng ta hàng năm tiếp tục phái người đi Tây Dương, hàng năm lại có người học thành tài trở về, học tập không ngừng như vậy phát minh sáng tạo. Con bà nó nếu như vậy thì còn lạc hậu so với đám Tây Dương ta, con mẹ nó tự cắt đầu mình xuống đất. Vài câu trước thì sang sản uy phong trịnh trọng vô cùng, thậm chí còn có chút khí chất quân tử, nhưng câu sau thì toàn là miệng lưỡi du côn đầu đường số chợ không có giáo dục. Từ chỉ tình ngơ ngác nhìn hắn vừa mừng vừa sợ trong mắt thần thái phức tạp như đang si mê điều gì đó, lâm vãng vinh dơ ngón tay quơ quơ trước mặt nàng cười hì hì. Ha, ta thừa nhận là trông tuấn tú nhưng nàng cũng không cần phải nhìn ta như vậy, tất cả mọi người đều biết ta rất hay ngổ ngùng. Từ tiểu thư đột nhiên cầm tay hắn mặt đỏ lên dịu dàng bảo, Ngươi rất lợi hại, ngươi là lợi hại nhất mà ta gặp được trong đời này. Tuy hắn trong lòng xúc động nhưng miệng lại thì thào, Ta còn có rất nhiều thứ lợi hại nàng đến tộc cùng có biết chỗ nào là nhất chưa? Ôi! Nói chưa xong liền phát giác thân thể bị người ta ôm chặt, Từ chỉ tình lẫy rơi đầy mặt tay siết lấy người, Mặt dán vào tay hắn tim đập như trống dồn. Ngươi chừng nào thì tới đón ta, ta không muốn đợi một ngày nào nữa. Nữ quân sư thanh nhã điềm đạm vốn rất ít khi kích động lâm vãng vinh trong lòng ấm áp vuốt tóc nàng điềm đạm bảo. Dù gì thiện cũng phải đợi thanh tuyền ở cử hết tháng, nam chủ ngoại nữ chủ nội chuyển trong nhà đều là nàng ấy làm chủ cả. Từ quân sư ùm một tiếng ngẩn đầu lên ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới việc hắn muốn giờ nhà ra đi chợt cảm thấy có chút buồn bã. Ngoài cửa sổ bóng đêm âm trầm lúc này đã không còn sớm nữa, khuyên nhi tranh nhi đều ngủ say trong nôi, gương mặt hồng hào non nớt mang theo nụ cười thiên thần, hắn cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt bé bỏng của nhi tử, ngửi ngửi vài cái sau đó hít sâu một hơi, lưu liếng nhìn quanh phòng vài lần rồi cắn răng xoay người đi ra ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị xong ngọc xương thấy hắn đi tới mắt đỏ ngầu không nhịn được nất lên người xấu, người có nghĩ là công chúa tỷ tỷ một mình ở đây rất đáng thương, còn có bảo bảo, mỗi hắn cay xè than thở, thành tuệ không muốn thấy ta, ta nên ra đi, miễn cho nàng gặp phải ta trong lòng lại giận lên, sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe trong tháng, sau này sẽ rất khó trị. đại ca, sảo sảo giữ chặt tay hắn nắm cứng không rời, lâm bản vinh dịu dàng vuốt má nàng. Ngoan, mùi dạ Ngân Nhi phải chiếu cố cho thanh truyền và bảo bảo cho tốt. Từ cửa hàng về đến nhà cũng không xa, mỗi ngày ta đều đến thăm các mụi. Khi nào các nàng nhớ ta cũng có thể tới cửa hàng tìm ta. Ta dậy đó, lập tức đổi một cái giường lớn. Ngân Nhi đang khóc không ngừng, vừa nghe hắn nói vậy, nước mắt vẫn chảy rồng rồng, tai véo mạnh một cái vào hắn, vừa đau khổ vừa thẹn thùng. Thời gian không còn sớm nữa... Đại tiểu thư nhìn hắn vừa dịu dàng lại có chút không đành lòng Lâm Văn Vinh ồm một tiếng quay đầu lại nhìn căn lầu cát ấm áp Hai mắt từ từ rúm rúm Đột nhiên hít vào một hơi cuối người chui vào trong xe Bên trong phòng tiểu thư tay chống cằm nhìn ngọn nến đỏ bập bùng Lúc thì khóc lại lúc cười, lúc thì vui, lúc lại buồn Đủ mọi loại cảm xúc đều dâng tràn trong lòng Cửa quay phòng chật bị đẩy ra Tận tiên nhi quản hút xong vào như một cơn gió sắc mặt tái nhợt tỷ tỷ chết rồi tướng công chàng chàng ra sao tiểu thanh tuệ cả kinh tầng tiểu thư cúi đầu hai mắt nhòa lệ tướng công chàng đi rồi cái gì tiểu tiểu thư bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt trắng bệch lão đảo vài cái lại rung lên rồi té xuống tầng tiên nhi sợ hết hồn nhanh như chót lao tới đỡ lấy thân hình suy yếu của nàng ánh mắt đầm đầm mặt tựa cho tàn lạy rơi như suối tiểu thanh tuệ trên rỉ hỏi Hắn đi đâu, làm sao các mũi không ngăn lại, tên ác ôn này, tầng tiên nhi hai mắt ẩn hồng yếu ớt nói, tướng công nói tỉ tỉ không muốn thấy chàng, chàng tới từ đâu, nay lại quay về đó, còn bảo mọi việc đều xoay vòng từ đầu, thế giới này giống trước nay vẫn vậy, <cười> làng quân ngốc nghếch của ta. Nghĩ tới khi hắn nói những lời này thì thay luôn như thế nào, tiểu tiểu thương tiêm như bị dao cắt. Không nhận được đám ngực dẹm chân Thất thanh nứt nở nàng Ráng hết toàn lực lão đảo đứng lên Ta muốn đi tìm chàng Ta muốn đi tìm chàng Tần tiểu thư vội vàng ôm lấy nàng khóc lóc Không được tỷ tỷ còn đang trong tháng Không thể làm gì Nếu làm tổn thương thân thể Sẽ ảnh hưởng tới khí mạch đó Tiểu thanh tuyền trôi lại như mưa khổ sở lắc đầu Phụ lang đã bỏ ta rồi Thân thể khí mạch còn dùng vào việc gì Ta muốn đi tìm chàng Nàng đẩy tầng tiên nhi ra cương quyết đi về phía cửa, tầng tiên nhi sợ quá vội vàng chụp tay nàng lại. Tiếu thanh thuyền nhắc thời chán nản gục xuống, tầng tiểu thợ rơi lại ôm lấy nàng, dìu nàng tới bên giường đắp chăn lại, lúc này mới vội vàng rời khỏi phòng. Tiếu tiểu thư ánh mắt ngây dại, những cảnh quen biết phu quân tương tri rồi thương mến, từng cảnh một hiện lên trước mắt. Gặp nhau ven hồ nói chuyện trong nhà cỏ đến nước trong núi, hắn vì nàng mà pháo bắn thánh phượng không tiếc đối đầu với cả thiên hạ, những kỷ niệm ngọt ngào chua xót ấm áp vô tận hết thảy vang lên trong lòng khiến tim nàng đau như se, lầm làng chàng ở đâu, chàng muốn lấy mạng cô thiếp sao? Nàng tự nhiên kêu lên sắc mặt trắng như giấy nước mắt ướt đẫm cả gối. Bé Sảo bỗng có một bàn tay thô ráp trùng trùng vươn tới, mang theo tiếng động sột soạt nhẹ nhẽo vuốt lên mái tóc mây của nàng. <cười> "Lão bà, là nàng gọi ta ư?" Chương 578. Một tiếng này vừa lọt vào tai Tiếu Thanh Tuyền đã ngay ra như đá thân hình mềm mại của nàng chặt trung rễ giữ dầu giật mình xoay người lại bên cạnh đã thấy ngồi một người mặt vuông mày rậm da sạm nắng tươi cười hớn hở tuy là trên mặt luôn hi hi ha ha cợt nhả nhưng lại có vẻ dịu dàng không sao diễn tả chàng chàng tiểu tiểu thư vừa mừng vừa sợ nhìn trầm trầm vào hắn nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hoa lâm vẫn vinh âu yếm ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng dịu dàng bảo Nhà đầu ngốc, nhà của ta, lão bà của ta, nhi tử của ta đều ở đây cả. Các nàng là bảo bố trong tay ta, ta sao có thể bổ đi được chứ? Tiểu thanh tuyển kêu lên một tiếng nhào vào lòng hắn, đắm như mưa vào ngực hắn, hòa lên khóc. Chàng lại gạt thiếp, ai bảo chàng gạt thiếp? Chàng là tên gian tặc ác độc, vì sao không giết thiếp đi? Đang tan nát, tâm hồn lại chuyển sang tương phục mừng trở, tất cả nỗi ấm ức lẫn niềm hạnh phúc đang cùng dâng lên trong lòng. Tiếu tiểu thư cũng không còn phong phạm có một nữ nhân mạnh mẽ nữa, nằm trong lòng hắn thất thanh nứt nở nghẹn ngào, cơ hồ chảy khô cả nước mắt. Lâm Vãn vinh mũi cây xè, ghé tay nàng thì thầm. Không phải ta cố ý lừa nàng, lúc nãy nàng đang giận quá mức, giải thích gì cũng không muốn nghe, ta sợ nàng tức hại cho sức khỏe cho nên mới cùng mấy người ngưng nhị... Hắn cười áp úng làm ra vẻ bối rối lắm, tiêu thanh truyền ngựa ngùng nảy ra, nhéo mạnh vào cánh tay hắn nất lên. Chàng cùng sư phó ta thân mật, thế mà thiếp giận cũng không được, vậy là còn đạo lý gì nữa? Chẳng lẽ chàng chịu ấm ức à? Giống định để chàng tỉnh táo dài ngày suy nghĩ cho chính chắn, chàng lại còn phụ lòng thiếp. Lan quân chàng đúng là quan gia kiếp trước của thiếp, phải đời đời kiếp kiếp hành hạ thiếp. Tiếu tiểu thơ nói rồi lại nằm trong lòng hắn khóc lóc như muốn xả hết mọi nỗi oan ức ra ngoài. Trong lòng Lâm vẫn Vinh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng như lời thanh tuyền nói chuyện hắn và ninh tiên tử gian diếu vốn là kinh thế hải tộc. Tiếu tiểu thơ cũng ở vào tình thế tiếng thói lưỡng nàng phản ứng như vậy xem ra cực kỳ có kiềm chế rồi. Hắn khe khẽ thở dài. Hay kỳ thật ta và tiên tử tử tỷ Thiếp không trách chàng và sư phó mến nhau. Tiểu thanh truyền bịt miệng hắn lặng lẽ chơi lệ. Thiếp chết chàng vẫn luôn luôn gạt thiếp. lâm lan, thiếp là thê tử của chàng mà. Một việc trọng đại như thế, nếu thiếp không hỏi đến, chàng còn muốn giấu giếm thiếp bao lâu nữa? hiện không phải ta cố tình lừa nàng đâu, hắn tỏ vẻ bất lực. Giống là nghĩ sau khi bắt thượng về, nếu còn sống sẽ đem việc này nói với nàng. Chỉ là tình cờ lại đúng vào lúc nhi tử chúng ta sinh ra, nàng đang ở cử lúc này sao mở miệng được chứ? chàng không mở miệng thì thiếp không biết sao tiểu tiểu thư hừ một tiếng giận dữ không nhịn được giéo vài cái vào cánh tay hắn ngắt nhéo xong vài cái cơn giận cũng đã hạ xuống một chút chuyện chàng và sư phó thiếp đã sớm rõ rồi <cười> cái gì làm vạn binh chấn động nặng nàng sao biết được chứ tiểu thanh tuệ khẩu sở bất lực lắc đầu ngày xưa chàng bị sư phó bắt lên thiên tuyệt phong thiếp cùng với từ tỷ tỷ các nàng học lực cứu người Thiếp có đem theo mình một ống kính diễn vọng của Tây Dương, toàn bộ những gì diễn ra trên đỉnh núi đều không xót. <cười> Chàng nói coi, làm gì mà thiếp không biết chứ? Lâm Vãn Vinh A một tiếng há hóc miệng, nếu thật sự là như thế này, lão tử xem như là người ngu nhất thiên hạ. Sự tình mà hắn cứ vòng vo mãi không dám nói thì ra đều bị thanh Tuyền nắm rõ rồi. Tỉnh sai, cực kỳ sai. <cười>